Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 25 Hồi 13 Họa khởi tai bay Như cố không muốn nghe những gì cay đắng Trong lời nói của Lý Tẩm Hoan Lâm Thị âm hỏi lại Thốt thúc bằng lòng chứ Lý Tẩm Hoan cắn răng Đại tàu Không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à Bàn tay ngọc nắm chặt bức rảnh trâu Bàn tay dịu mềm nhưng vì nắm chặt lâu quá Nên những đường gân xanh vụt nổi vòng lên là da trắng mốt Từng hạt trâu trên bức rảnh rơi xuống nghe thánh thoát Lý tầm Hoan ngẩn lên nhìn bàn tay ấy và chậm chậm đứng lên Xin cáo biệt thì âm run giọng Người đã đi rồi, sao lại còn về làm chi nữa Ở đây cuộc sống đã được yên ổn rồi Ngươi còn khuấy động làm chi nữa Lý Tẩm Hoan cắn môi không nói Nhưng khuấy miệng giật liên hồi Lâm Thị Âm giật nước bức rèn Da mặt nàng trắng nhợt Và nước mắt đoan tròng Nàng đã vì Lâm Tiên Nhi Mà lo lắng đến kinh hoàng Lý Tẩm Hoan đi luôn không ngó lại Hắn không dám quay đầu Hắn không dám nhìn nàng Hắn biết chỉ một cái nhìn thôi Chuyện phát sinh kế tiếp Sẽ làm thành chuyện suốt đời đau khổ Chỉ nghĩ đến thế thôi Hắn cũng không nghĩ tận cùng Lý tầm hoang chậm chạp xuống lầu Và nói trong hơi gió thoảng Sự thật Thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu Vì căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả Lâm thi âm chơ mắt nhìn theo Và nằm quỷ xuống Thân thể như mềm nhũ Tuyết rũ xuống ao Đã đóng lại thành băng Vòng lang can xinh đẹp chưa màu sầu thẳng Lý Tẩm Hoan thơ thần ngồi dựa vào bệ đá bên cầu Thở thẫn nhìn mặt nước lạnh đông Mà lòng cảm nghe như băng giá Ta đã đi rồi Sao còn trở lại làm chi Tại sao còn về nữa làm chi Tiếng trống lầu canh điểm ba tiếng Xa xa lãnh hương tiểu trúc Hãy còn le lói ánh đèn Có phải Lâm Tiên Nhi còn đợi chàng chăng Biết rằng ước hẹn này Lâm Tiên Nhi có dụ ý riêng Biết rằng mình đến đấy, nhất định sẽ có chuyện xảy ra không lường được, mà cũng là chuyện thích thú không lường được. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn ngồi chơi nhìn ánh đèn le lói. Những cơn họ khác tới làm cho hắn gặp mình. Thình lình phía lãnh hương tiểu trúc vụt thoáng bóng người, chỉ thoảng qua rồi biến mất. Lý Tẩm Hoan đứng dậy, nhưng mà con treo giữa rừng sâu. Họ Lý vừa đứng lên là thân ảnh đã biến vào bóng tối. Nhưng chiếc bóng thoảng qua khỏi nãy mất luôn lại chưa Không lẽ mình hoa mắt Lý Tẩm Hoan lẩm bẩm Và chờ phát hiện trên bay ngói có dấu chân lao mình bên cửa sổ Hãy còn chấp chói ánh đèn Họ Lý đưa tay gõ nhẹ Lâm cô nương Bên trong hoàn toàn vắng ngắt Lý Tẩm Hoan phóng vào Trên chiếc bàn nhỏ thức ăn Và bình rượu hãy còn đây Nhưng Lâm tiền nhi đã đi đâu Lý Tẩm Hoan vùng khực lại Trên bàn 5 chén rượu lún sâu vào mặt bàn gần phân nửa rượuếp thành hình đóa hoa mai mai hoa đạo Lâmì nhi đã lọc vào tay hoa mai hoa đ đạo ư? Lý T hoan xoay bàn tay ấn xuống mặt bàn năm chén rượu tung lên năm dấuu hãy còn sâu hù hút nằm cái chén vẫn còn y nguyên mặt bàn không phải là đá nhưng vốn là thứ gỗ quý rất cứng bằng nội lực của con người có thể làm cho năm cái chén bằng xứ lún sâu vào Lý T hoan biết sức mình không thể hơn con người ấy à Lý Tẩm Hoan vân về chén rượu đắng đó Ngày lúc ấy, một tiếng vèo bay qua Hơi ám khí ập vào như tiếng cào cào bay Rõ ràng, những kẻ nem ám khí toàn là cao thủ bằng vào hơi gió đó, thân hình cũng có thể bị đơm như lồng nhím Hai tay Lý Tẩm Hoan khoa lên một lượt Và ấn nhạy mũi chân, bắn vọt lực không Loạt ám khí văng tỏa vào khu Từ bên ngoài, rộn tiếng ồn ào Mai hoa đạo, hãy khôn hồn thì lột mạng đi Mai hoa đạo cho người biết rằng Đã có mặt lạc dương phủ điền thất lão ra Ma vân thủ công tôn đại hiệp Có cả triệu đại gia, long tứ gia Trong tiếng ồn ảo hỗn tạp Trở có tiếng quát như chuông gió Hãy im lặng Lý tầm hoan mỉm cười Quả đúng là điền thất Bên ngoài có tiếng vọng lên Bằng hiệu đã đến sau không ra mặt đi Lý tầm hoan nén ho Cất giọng khàn khàn Các vị đã đến, sao lại không vào? Tiếng bên ngoài lại nhao nhao. Coi chừng hắn dụ vào đấy. Ta sáng địch tối, coi chừng mắc bẫy đấy. Và họ áp dụng ngay lối khích tướng. Mai Hoa Đạo là kẻ chuyên hành sự trong bóng tối. Làm sao lại dám thấy mặt ai? Kẻ sống trong bóng tối tự nhiên là phải giấu mặt chứ sao nữa. Lý Thẩm Hoan mật cười. Đúng rồi. Mai Hoa Đạo là kẻ luôn luôn núp nén. những chuyện ấy đâu có quan hệ gì đến tại hạ. Tiếng bên ngoài sang sảng. Ngươi không phải là mai họa đạo thì là ai? Lại có tiếng quát. Công tôn đại hiệp còn hỏi gì nữa? Họ Triệu này từ xưa đến nay đâu có trông nhầm. Lý Tầm Hoang cười ha ha. Triệu <cười> Chí Nghĩa, tôi biết đây là trò của ông cơ mà. Cùng một lượt với tiếng cười, Lý Tầm Hoang mình qua cửa sổ như con ánh liêng, nhiều người hò hởi xóp tới, nhưng cũng có nhiều người hốt hoảng thối lui. Lòng Tiêu Vân lạ lớn. Các vị dừng tay! Em cười đấy! Lý Tầm Hoan đấy! Nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa, Lý Tầm Hoan mỉm cười. Triệu <cười> đại gia nhãn lực thật là cao mình. Nếu tại hạ không mày, thì đã làm quỷ tế cho Mai Hoa Đạo rồi đấy. Triệu Chính Nghĩa chỉnh mắt. Tám canh bán dạ một mình thập thò thập thởi ở nơi đây, không phải là Mai Hoa Đạo thì là ai? <cười> Bệnh của các hạ, sao mà chóng khỏi thế? Người bệnh mà nửa đêm tuyết giá lại dạo mát thế này à Lý Tẩm Hoan thẳng nhiên nói Sao lại thập thò thập thởi Tôi đường đường chính chính đến đây mà huống chi triệu đại gia thừa biết Lâm cô nương cùng tôi có hẹn cơ mà Triệu Trinh Nghĩa cười nhạt Tại Hà làm sao biết được Chuyện giao tình giữa các hạ và Lâm cô nương Nhưng có điều ở đây ai cũng biết Đêm nay Lâm cô nương không bao giờ đến đây cả Lý Tẩm Hoan nhớ mắt Sao Triệu Trinh Nghĩa nói Vì để tránh mai hoa đạo cho nên hồi chiều Lâm quân ương đã rời khỏi lãnh ngương tiểu trúc rồi Lý Tẩm Hoan nói chắc dù như thế thì ít ra Chư vị cũng phải quan sát cho kỹ rồi ra tay thì có muộn gì đâu triệu chi nghĩa son vai đối phó với loại người như mai hoa hoa đ thì phải tiên hạ thủ vi Cường Chứ chuyện chi lại phải xem rõ hay là không xem rõ? Lý Tầm Hoan cười ha hả. <cười> hay thật đấy. Thật là hợp tình hợp lý quá đi. Như vậy, nếu khi nãy Tại Hạ chết vào tay Triều Đại gia thì cũng phải chứ đâu có gì là oan uổng đúng không? Lòng Tiều Vân đặn hắn hai ba tiếng và cười trong giọng giản hòa. <cười> Đêm hùm tầm tối ai cũng phải hiểu lầm. Triều Thiên Nghĩa hấp mặn, lạnh lạnh. Phải Và lại chưa chắc tôi đã nhìn lầm Lý Tạm Hoàng nhớ mắt Không nhìn nhầm mà Nghĩa là triều đại gia muốn nói Tại hạ là Mai Hoa Đạo sao Triều Thiên Nghĩa cười nhạt <cười> Chuyện đó cũng hơi khó nói Ai cũng biết Mai Hoa Đạo khinh công rất cao và đứng rất nè Còn như hắn họ Trương Hay họ Lý Thì ai mà biết được Lý Tạm Hoàng gật cù Đúng Tại hạ khinh công không thấp và ứng cũng nhanh Nhưng có một điều mà Triều Đại Gia quên nói Là khi Mai Hoa Đạo tái xuất giàn hồ Thì lại chính là lúc mà tại Hạ từ biên giới trở lại Trung Nguyên Như vậy nếu Lý Tẩm Hoan không phải là Mai Hoa Đạo Thì quá là việc lạ Lý Tẩm Hoan lại cười và nhìn thẳng vào mặt triệu Chính Nghĩa Nhưng Triều Đại Gia đã khẳng định Lý Mỗ là Mai Hoa Đạo Thì tại sao Triều Đại Gia chưa chịu ra tay triệu Chính Nghĩa gần gần ra tay sớm hay muộn Cũng chưa sao Có điền đại gia vào Ma Vân Huynh ở đây Thì ngươi không dễ gì mà thoát được đâu Lòng tiêu vân tái mặt Nhưng cố cượng cười. cười Thôi thôi thôi Thôi đùa như thế đủ rồi Không nên nói mãi rồi thiên hạ này ngỡ là chuyện thật Long tiêu vân này xin lấy cả tinh mạng Mà đảm bảo Là lý hiện đại ở đây Không bao giờ làm việc quấy như thế triệu Trinh Nghĩa gầm dọc Không không phải đùa Lòng Tứ Gia và hắn đã hơn 10 năm không gặp, thì căn cứ vào đâu để mà bảo chứng? Long Tiêu Vân đỏ mặt. Nhưng, nhưng, nhưng tôi biết chắc rằng con người của Lý Tâm Hoan... Công tôn Ma Vân cũng cười nhạt. Trì <cười> nhân trí diện bất tri tâm. Câu nói đó, lòng Tứ Gia nên nhớ lấy. Là một con người nổi tiếng nhờ Ma Vân thập tứ thức. Một cặp người tóc teo lêu nghêu như cây sậy, với khuôn mặt da vàng như nghệ y như cây bị sốt rét kinh niên, nhưng tiếng nói của Công Tôn Ma Vân vẫn lại sang sảng như chuông đồng. Lý Tầm Hoan khẽ liếc qua nhưng không nói. Từ nãy đến giờ, cứ chất tay sau lưng, ung dung như một phú ông, Điền Thất nghe Công Tôn Ma Vân nói, phụt cười ha hả. <cười> Đúng, Điền Mỗ và Lý Tầm Hoan vốn là bạn bè với nhau hơn 10 năm rồi. Nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh như thế này Tình bạn cũ Âu cũng phải đành gác lại một bên vậy Lý Tẩm Hoan vẫn một mực điểm đạn Bằng hiểu của Tài Hạ tuy nhiều Nhưng Một người bạn Mà có thân phận như Điền đại ra Thì quả là chưa có đâu Vậy xin Điền đại gia Cũng không phải ngại gì Chuyện gác lại hay không Vấn đề bằng hiểu ấy Điền thất nặng mặt Mắt tua tùa sát cơ trong giang hồ, ai ai cũng biết, tiếng Điển Thấp là một nhân vật hay trở mặt. Khi mà lão ta tắt nụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người. Nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ, hắn lặng thinh châm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cả ba người, Triệu Chí Nghĩa, Công Tô Ma Vân và Điển Thấp, không động tay động chân, nhưng như đã ức ngầm, họ đứng thành ba góc vây Hoan vô giữa. Nhưng cả ba người, họ đều lườm lườm và con dao nhỏ trên tay Lý Tầm Hoan, xem chừng không một ai dám ra tay trước. Không thèm nhìn đến họ, Lý Tầm Hoan cứ nói bằng một giọng tự nhiên. "Tôi biết ba vị ngay bây giờ rất tức vì không thể phân thay tôi ra để ăn tươi nuốt sống được. Bởi vì một khi mà giết được Mai Hoa Đạo, rồi thì Vinh Hoa phú quý và người đẹp dâng hiến kẻ bên. Thêm lên sẽ được lưu danh với hậu thế." Chuyện như vậy Ai mà không thèm được cơ chứ triệu chi nghĩa hất mặt Vàng dòng gái đẹp Đâu phải là chuyện của các bậc chính nhân quân tử Chúng ta sở dĩ phải giết người Chẳng qua là nhiệm vụ Vì giang hồ mà diệt bảo đi thôi Lý Tầm Hoan cười lớn <cười> Quang mình lỗi lạc thay Thật quả không hổ danh là thiết diện vô tư giang hồ hành hiệp Họ Lý vuốt sống đao và hỏi nhẹ Thế nhưng... Sao Triều Đại Gia vẫn chưa ra tay? Tiếng mắt của Triều Trinh Nghĩa Cứ chừng chừng nhìn vào tay đao Của Lý Tầm Hoan Nhưng lão ta vẫn không động đậy Lý Tầm Hoan khẽ gật khủ À tôi biết rồi Vì có mặt Điền Đại Gia Vì danh hiệu họ Điền nhất điều Cồn bổng áp thiên hạng Tạm lóa thiết đàm chấn cản khôn Mà Triều Đại Gia Muốn nhường cho Điền Đại Gia ra tay trước chứ gì Thế thì Điền Đại Gia Lâm vào cái thế nghĩa bất dung từ rồi Điền thất cứ chắp tay sau lưng Giả bộ không nghe Lý Thẩm Hoan lại nói Hay là Điền này ra lại muốn nhường cho công tôn Đại Hiệp Phải rồi đúng là sự biến hóa của Ma Vân Thập tứ thức đã giành chấn võ lâm cơ mà Nhường cho công tôn Đại Hiệp là phải rồi đấy Công tôn Ma Vân gầm gầm không nói Lý Thẩm Hoan bận cười. cười Chuyện lạ chưa kìa Tạm vị cùng đều muốn dứt tạng hạm Thế mà không ai chịu ra tay Chắc là cả ba người đều khách sáo khiêm nhường Không ai muốn chiếm công đầu chứ gì Cả ba người cứ đứng lặng trang Long tiêu Vân cố cười khỏa lấp <cười> Hiện đẹp Không nhận thấy ba vị đều cố đừa chơi hay sao Thôi Có việc gì thì cứ bỏ qua đi Chúng ta còn phải kiếm đôi chén cho đỡ lạnh đã chứ Vừa nói, Long Tiêu Vân vừa bước lại, tròn tay qua vai Lý Tẩm Hoan. Lý Tẩm Hoan biến sắc kêu lên. Đại ca! Họ Lý tính tránh ra khỏi vòng tay của Lòng Tiêu Vân, nhưng đã muộn. Như tất cả tinh thần tập trung để dình cơ hội, khi Long Tiêu Vân vừa tròn tay qua vai Lý Tẩm Hoan, thì hai tay chấp sau lưng của Điển Thất lập tức vùng ra. Ngọn nhuễn tiên bằng gân thú vút xé đi trong gió. Ngọn đau trăm pháp không chật một trên tay Lý Tẩm Hoan trở thành vô dụng. Khi bị Long tiêu vân đứng choàng tay qua cổ, và ngọn roi mềm của điển thất đã cuốn lấy đôi chân của họ Lý như rắn cuốn. Hai tay của công tôn Ma Vân như điện chất, chỉ trong nháy mắt, khi ngọn roi của điển thất bưng ra, thì hắn đã điểm luôn bảy đại huyệt trên mình của Lý Tẩm Hoan. Và rất xứng với danh hiệu Nam Quyền Bắc Cước, Triệu Trình Nghĩa tung luôn một đá, Lý Tẩm Hoan lội người mấy phòng. Lòng tiêu vân giống lên. Dừng lại! Tại sao các ngươi lại? Ngọn roi của điện thất bung ra một lần nữa. Lòng Tiểu Vân chưa kịp nhấc tay lên đã bị công Tôn Ma Vân điểm vào trọng huyệt. Triệu Chí Nghĩa xuất lên một đòn nữa, Lòng Tiểu Vân ngã quỷ. Lòng Tiểu Vân tròn xoay đôi mắt. "Triệu đại ca, tại sao?" Triệu Chí Nghĩa trầm giọng, "Chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng, nhưng công ích giang hồ lại làm việc trọng hơn." Lòng Tiểu Vân nói, "Nhưng lý hiện đệ không phải là mai hoa đạo." Triệu Chí Nghĩa quát lớn, "Không được nhiều lời!" Người lấy gì để chứng minh hắn không phải là mai hoạt ạ Điền thất mỉm cười Nụ cười cực kỳ hòa nhã Mà cũng cực kỳ điều trá Chính hắn đã nhận rồi Lòng tư gia Còn biện bạch làm chi nữa Công tôn ma vần tiếp theo Lòng tư gia Là người có vợ có con Có thân vần có địa vị Nếu để tên ác đạo Dâm loạn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc Lòng tiêu vần giết lên Được rồi Các người cứ thả Lý Tẩm Hoan đi Rồi bao nhiêu tội lỗi Nếu có lòng tiêu vân này xin gánh chịu Chữ trình nghĩa gần giọng Người tỉnh nguyện à Thế còn vợ con người thì sao Chẳng lẽ người nhẫn tâm cho hỏi liên lụy Đàn cò quắc dưới mặt đất Và đang ho sặc ruột Nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn cố Dùng mấy gón tay vô lực Vút vút mọi đang dịu dọng Lòng này ca Đừng nói gì nữa cả Long tiêu vân ứa nướp mắt Kien đệ Anh đã hại em rồi 这是一个很在乎的我和一个无所谓的结局再也不知道你的消息再也不知道你的秘密只有那熟悉的往事只有那陌生的你在那些黑色和白色的梦里不再有蓝色和紫色的景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 蔓箭香的香氣單純為了那繁敗的愛情的記敘為了那得到又失去的美麗就讓這殘乾有流出的淚水化作蔓箭香似的雨為了那繁敗的愛情的記敘為了那得到又失去的美麗 看着擦干又流出的泪水化作满天